sinh sương chất vị. phàn lạc. Quyển 7 chương 5. Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Rương Huyền vội vã chạy về bệnh viện. Liền nhìn thấy khắp nơi đều đứng đầy cảnh sát. Cậu một hơi chạy vội tới tầm cao nhất, lại bị cương khí mãnh liệt đánh tới trước mặt đành phải dừng lại. Đó là khí tức cương hỏa lục hợp của nó. E, B, Hành Phong. Dù cho trải qua vạn năm, cậu cũng tuyệt đối không quên. Máu tươi đỏ sẫm trên mặt đất ánh vào đáy mắt. Trương Huyền sắc mặt âm trầm trong mắt lệ quen màu vàng chợt lón lên. Chủ tịch nhà tôi đâu? Túm lấy tiểu đồ để không may của mình, cậu quát hỏi. Không biết. Không biết là ý gì? Là không biết thôi, chúng tôi đã tìm ở khắp nơi rồi. Ngụy chính nghĩa vẽ mặt cầu xin nói. Vừa rồi cậu nhận được tin báo án liền lập tức chạy tới. Mới phát hiện người ngã lầu tử vong là Trần Khải. Trên sân thượng cũng có vũng máu lớn. Theo miệng vết thương trên người Trần Khải thì máu không phải là của nó. Vậy chỉ có nên B. Hành phong Bởi vì mấy theo dõi trên hành lang quay được cảnh anh đuổi theo Trần Khải vào cầu thang an toàn Theo số lượng máu mà nói Đường Gì E B. Hạnh Phong hẳn là bị thương rất nặng Nhưng người thì biến mất không thấy dấu vết Lên sân thượng chỉ có một con đường Người trong bệnh viện sau khi phát hiện có người ngã lầu thì việc đầu tiên là chạy lên xem xét Nhưng ở chỗ này ngoài trừ máu tươi đầy đất cùng với con da và di động dính máu thì không thấy có người khác tồn tại Thật sự là việc lạ năm nào cũng có Năm nay lại đặc biệt nhiều Hung Phạm bị nhốt trong phòng tạm giam dễ dàng trốn thoát còn trộm súng của cảnh sát chạy đến bệnh viện hành hung người khác kết quả chẳng biết thế nào lại ngã chết người bị trọng thương lại biến mất kỳ dị như bút hơi ngụy chính nghĩa vỗ trán không biết lần này mình nên viết báo cáo như thế nào mới có thể lừa dối trót lọt nief dự định thế nào cậu ấy không sao Có thể là khi Trần Khải chưa hành hôn thì đã bị chủ tịch phát hiện Hai người chạy lên sân thượng Trong lúc đánh nhau chủ tịch đã đẩy Trần Khải ngã xuống lầu Yên tâm đi Trần Khải trộm súng hành hôn trước Chủ tịch chỉ là tự vệ Nhiều nhất là phòng vệ quá mức Không có việc gì đâu Không phải anh ấy Trương Huyền nói một câu làm cho Nguyễn Chính nghĩa càng mơ hồ xong liền xoay người rời đi Vừa rồi khi cậu tới đây Vừa lúc nhìn thấy thi thể Trần Khải bị nâng đi Tay của Trần Khải vì bị nắm chặt mà tạo thành vết thâm rất rõ ràng Trên vết thâm có dính máu tươi Cậu có thể tưởng tượng ra lúc ấy nơn Y e. B Hàn phong vì giữ chặt Trần Khải mà dùng nhiều lực như thế nào Giữa sinh mệnh và cường hận Anh đã lựa chọn sinh mệnh Trương Huyền trên mặt hiện lên nụ cười nhạt Một ván này đế si vẫn thua Bởi vì hắn không biết rõ về nơn Y E B Hàn phong Nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy thì anh đã không phải là chiến thần. Cương khí ở trên sân thượng tuy lộ vẻ hơi suy y. Ê e. u Nơn Hơn u Vinh Quy Quy Nơn Gơn Như vậy là đủ rồi. Việc này chứng minh bản năng tiềm tàn trong cơ thể nơn. E. E. B Hành phong đang dần sống lại Có thể cùng đế si ganh đua cao thấp Nhưng anh đã bị thương như vậy mà còn biến đi đâu Ánh mắt xẹp qua vết máu trên mặt đất Trương Huyền tâm tình rất khó chịu Vừa rồi cậu đã dự cảm được nhưng không ngờ mọi việc lại thảm như thế này Từ trên cầu thang an toàn đi xuống Cầu thang rất yên tĩnh Lúc ban đầu chỉ có tiếng bước chân của cậu Dần dần Từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nối góp Có bóng người chậm rãi từ trong bóng đêm hiện ra Theo sát cậu Trương Huyền không quay đầu lại Chỉ nói ngươi không hề nói với ta chuyện ngươi mê hoặc trần khải tới ghét người Nghĩ muốn cho ngươi một sự ngạc nhiên mà thôi xem nhân loại tự vết lẫn nhau thật sự rất thú vị một chút ám thị là có thể dẫn ra tất cả cừu hận trong lòng bọn họ trương huyền hừ một tiếng chỉ tiết chiêu này không có tác dụng với nơi I, E B hành phong người đâu việc này ta cũng rất muốn biết nhưng mà trên sân thượng nơi nơi đều tràn ngập lục hợp cương khí của hắn. Âm hồn ta thả ra cũng đều biến mất Không thể nào tính toán ra được Desi nói xong liếc mắt nhìn Trương Huyền người dường như rất lo lắng cho hắn Ta chỉ là không muốn hắn chết Ở trong tay nhân loại đê tiện Có thể giết chết hắn chỉ có ta Muốn giết chết hắn cũng không phải đơn giản Ta đã thất thủ vài lần Desi nói xong trên mặt lại lộ ra nụ cười giả tạo bất quá ta cũng không sốt ruột cho lắm. Dù sao thời khắc số mệnh hắn suy bại cũng sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó ta lấy linh lực của hắn, ngươi lấy mạng của hắn. Mọi người đều đạt được như mong muốn. Trương Huyền không đáp lại, Đế Si lại nói ngươi ở cùng với hắn lâu như vậy cũng không tính được hắn đi đâu sao? Không bằng ta tác động thêm một tiếp làm cho hắn nếm thử một chút cảm giác cùng đường như thế nào. Ta không cần tính. Trương Huyền cười cười sớm muộn gì thì hắn sẽ chủ động liên lạc với ta. Khi nơn. Y. E. B. Hành phong tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trong một cái nhà kho để đồ vứt đi. Anh ngồi xuống. Bản năng lấy tay đè lên bụng Lại lập tức phát hiện không có cảm giác đau đớn cúi đầu Thấy phần áo chỗ vùng phần bụng dính không ít vết máu Nhưng miệng vết thương thì đã lành lại Ấn công Ngày tỉnh một người đàn ông mặc đồ trắng lát mình đi vào Khuôn mặt lạnh lùng thoát tuột là xích phim cha của Harley Nhớ tới tình cảnh bi thảm anh từng mơ thấy về hồ tột Đơn Y E B hàn phong vội đứng lên Hỏi ngươi như thế nào lại ở đây Có phải trong tột xảy ra chuyện gì hay không Ngày hôm trước có người sử dụng pháp thuật dẫn thiên lôi tàn sát vừa bãi May mà nhờ có ân công ra tay tương trợ ta lo lắng Tiểu Hồ gặp nguy hiểm thu xếp cho mọi người trong tột xong liền lập tức chạy tới đây Xếp phim giữa đường cảm ứng được khí tức của nơn E B Hạnh Phong Lần theo khí tức mà đi thì phát hiện anh bất tỉnh ở trên sân thượng bệnh viên Thánh An Sợ có người làm hại anh nên liền vội vàng mang anh rời đi Rồi thiết lập kết giới quanh nhà kho Nhằm che giấu tung tích. Ta ra tay tương trợ nơi Y, E, B Hành phong nghi hoặc lắc đầu Anh chỉ là mơ thấy mà thôi Hơn nữa còn là chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt Làm sao có thể cứu viện Xích phim cười cười Ông công thần lực vô biên Có lẽ không cần di chuyển tới tận nơi Chỉ cần bằng ý niệm cũng có thể lệnh cho thiên lôi tiêu tán Nên IEB, hành phong đầu mờ mịt lại càng không hiểu Cho tới bây giờ Linh lực lớn nhất của anh chính là tụi ý xuyên qua không gian Dùng ý niệm khống chế ngoại giới với anh mà nói là khó khăn vô cùng Bất quá cẩn thận ngẫm lại Lúc ấy hình như là có một hồi tinh thần hoảng hốt Trong một lúc hoảng hốt đó anh thật đúng là không nhớ mình đã làm cái gì cả Có điều, đây không phải trọng điểm Trọng điểm chính là Đơn D E B Hành phong ấm ấm bụng Cười khổ ngươi đừng kêu ta là ân công nữa Ta không dám nhận đâu Ngươi trị thương cho ta Ta còn phải cảm ơn ngươi đấy Vết thương của ân công không phải do ta chữa khỏi Xích phim lắc đầu phủ nhận Ngài là viễn cổ chiến thần Có được thân thể bất bại Tuy rằng ta không biết tại sao Ngài lại rơi vào luân hồi Dấn thân vào phạm nhân Nhưng có thể khẳng định Ngài vẫn giữ được năng lực tự chữa lành của mình Không có vết thương nào có thể đánh bại Ngài từ từ, từ từ, cái gì chiến thần, cái gì thân thể bất bại, ngươi có thể nói dễ hiểu một chút được không nương? Y. E B Hàn Phong su tay cắt ngang lời xích phim, hỏi xích phim nhìn thấy nương? Y. E B Hàn Phong Sau một lúc lâu Nói xem ra ngài thật sự là cái gì cũng không nhớ Ngài vốn là vị thần do thần lực của ngũ đế tập hợp lại mà thành Tên gọi là hình Năm đó thiên địa sơ khai Vạn vật âm dương linh khí lần lượt thay đổi Các loại linh thú quái vật ngang trời suốt thế Tàn sát người bãi nhân gian Hình phụng mệnh ngũ đế duy trì luật lệ nhân gian Lấy phong làm chú Lấy hổ cũ làm thần khí bạn bô bô Cũng không rõ thần khí hổ cũ là thần khí kiểu gì tt Chém vết vô số quái thú độc ác Là vị thần sát phạt Được tôn xưng là chiến thần Hồ tộc từng chịu sự quấy nhiễu của mảnh thú Sau mảnh thú bị hình sở trảm Khi hình chém rết ác thú thần uy lẫm lẫm oai phong làm cho xích phim rất vái phục. Lúc ấy hắn vẫn là con tiểu hồ chưa tu thành hình người Nhưng vẫn nhớ mãi khí tức cương hỏa lục hợp của hình Cho nên ngày đó thiên hỏa lửa trời lan tràn cả hồ tột Giữa vùng thảo nguyên hiện lên lục hợp cương khí Hắn liền biết là hình xuất hiện Tối hôm qua khi cảm ứng được Khí tức cương hỏa như vậy Trên người nơn I E B Hàn Phong Hắn mới hiểu được nơn I E B Hàn Phong chính là hình Cũng chính là vị thần sát phạt Năm đó Ta giống như đang nghe Sơn Hải Kinh Nơn I E B Hành Phong cười khổ nói Sơn Hải Kinh là sách cổ trước thời tiên tần Là chuyện thần thoại được viết trong sách địa lý Chủ yếu ghi lại địa lý Sản vật Các truyền thuyết Vu thuật Các đạo giáo Lịch sử Y dược Dân tộc và nội dung về các mặt của những dân tộc thời cổ đại Ngoài ra nó còn ghi chép lại những sự kiện kỳ quái Và các sự kiện này đến nay vẫn đang tồn tại rất nhiều tranh luận khác nhau Tiêu biểu như nữ oa vá trời tinh vệ lấp biển Anh thừa nhận mình mới từ trong hôn mê tỉnh lại Đầu óc phản ứng có hơi chậm một chút Không thể chân chính hiểu được những gì xếp phim nói Cho dù vết thương trên người anh là tự lành, cũng không thể vì vậy mà nói anh là thần tiên gì đó. Cái này thực sự là quá võ đoán rồi. Có lẽ ta chỉ là được vị thần tên hình mà ngươi cứu, cho nên trên người mới có thể dính khí tức của hắn. Ta chỉ là người bình thường mà thôi. Không Nguyễn ảnh nghe theo lệnh của Ngài cũng đã rất rõ ràng để chứng minh Ngài chính là thần sát phạt Nguyễn ảnh Chính là thức thần của Ngài Nhan Khai Hắn là linh hồn sinh ra từ tập hợp các oan hồn oán linh Năm đó ác thú tàn sát vừa bãi Đến nỗi thi thể ở khắp mọi nơi Chim ưng che lấp mặt trời Vô số hồn phát chết oan mang oán miệng sâu nặng Vô pháp quay đầu Liền biến thành tử linh Sau lại bị ngài thu phục Thành tùy tùng của ngài Những chuyện này kỳ thật là xếp phim nghe kể lại Bất quá năm đó khi hình chém giết quái thú Ừ ảnh cũng đi theo bên cạnh Xếp phim đã thấy mặt hắn Cho nên lúc trước khi hắn nhìn thấy nhan khai Lập tức liền nhận ra y là hữu ảnh Lúc ấy còn kỳ quái hữu ảnh sao lại trở thành thức thần của nơn Y E B Hành phong Hơn nữa công lực giảm đi Bất quá nhan khai không nói Xích phim cũng sẽ không hỏi nhiều Hiện tại phát hiện nơn a, e. B Hành phong chính là hình Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Người nói nhan khai trước kia lợi hại hơn sao Đúng vậy Bất quá hắn là linh thể bám vào trên người ngài Nếu pháp lực của ngài bị phong ớt Linh lực của hắn tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng Ân công Ngài không nhớ rõ nguyên nhân rơi vào luân hồi sao Anh là thần sát phạt Có oán linh làm tụi tùng Nhưng lại rơi vào luân hồi Đơn Đi B... e, B Hạnh phong xoa xoa tráng Cảm thấy trong lúc nhất thời mình rất khó tiêu hóa những gì xếp phim nói Có điều Ngẫm lại trước khi mình bất tỉnh có nhìn thấy cảnh tượng quái lạ phản xạ lên mặt kính thủy tinh của tòa nhà cao tầng đối diện Còn có trong sự kiện cử anh lần trước Tiền sinh kiếp trước của tiểu bạch ngự bạch phong đích thật từng gọi anh là hình Tự hồ chuyện về vị thần sát phạt vừa nói không phải là không có khả năng lại nghĩ đến nhan khai Khí chất của hắn thật sự là vừa chính vừa tà Nói hắn là oán linh kết thành linh thể cũng không sai Ngươi đã nhận ra ta Vậy ngươi có biết gì về ngự bạc phong không? Chính là kiếp trước của con mèo đen mà tiểu ly nuôi ấy Quan hệ thật đúng là phức tạp May mà xích phim nghe hiểu lắc đầu nói vào thời thượng cổ ta vẫn còn là con tiểu hồ Chưa thể tu thành hình người Vì có cơ duyên Mới có may mắn gặp qua ân công một lần Những chuyện khác ta không biết nhiều cho lắm Nhưng mà ân công đừng lo lắng Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Đến lúc rồi cũng sẽ nhớ ra thôi Nhớ hay không nhớ cũng đều không sao cả Nơ y y b hành phong than thở nói Còn hơn những chuyện mờ mờ ảo ảo của kiếp trước Anh càng quan tâm tình cảnh trước mắt của mình hơn em trai vẫn còn đang hôn mê Anh lại vô duyên vô cớ mất tiếp sau khi Trần Khải ngã lầu Không nghĩ cũng biết tình huống không tốt Hơn nữa xảy ra nhiều chuyện như vậy Ông nội khẳng định đều đã biết hết rồi Nên giải thích thế nào với ông đây Em trai của ân công không có việc gì Ta đã đi xem qua Cậu ta chỉ là hồn phách bị bắt cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần thu hồi hồn phách là sẽ tỉnh dậy. Không cần quá mức lo lắng. Ta đã làm kết giới cho gia đình ân công. Yêu tình yêu quái không thể tùy tiện xâm nhập. Ân công xin cứ yên tâm. Sức phim kín cẩn nói. Đơn. Đi. E. B. Hàn Phong vốn đang ở lo lắng an nguy của ông nội Không ngờ sức phim đã an bài cẩn thận Rất cảm kích trước sự chu đáo của hắn Anh vội cảm ơn Nói ngươi Có thể đừng gọi ta là ân công nữa được không Đổi kiểu sưng hô thế nào cũng được Kỳ thật anh càng muốn nói sức phim làm ơn Đừng dùng ánh mắt sùng kín như vậy nhìn anh Dù cho trước đây anh có làm những chuyện huy hoàng như thế nào đi nữa Thì hiện tại anh cũng chỉ một con người bình thường bị hồ tiên có vạn năm đạo hạnh như vậy sùng bái Thành thật mà nói Anh thực sự không dám nhận Sờ sờ túi áo Di động đã rơi mất May mà ví tiền vẫn còn Nương Ê, Ê. B. Hành Phong tính toán đi ra ngoài gọi điện thoại cho ông nội Lại bị sức phim ngăn cản Cầm tay anh trong chút lát rồi mới buông ra Nói hiện tại có thể Nương Ê Ê B. Hành Phong không truy vấn dụng ý của sức phim khi làm như vậy Vội vàng ra khỏi nhà kho Phát hiện nơi này là vùng ngoài ô Sau giờ ngọ mặt trời lên cao Đường yên tĩnh Không có mấy người đi đường Anh đi vào một buồn điện thoại công cộng gần đó Gọi điện thoại về nhà Ai ngờ thấy bên kia mới vừa nhấc máy liền đã nghe giọng nơn Y e. e. B Dược nói gọi nhầm điện thoại rồi Không đợi nơ Thì Ê B Hành phong nói chuyện Điện thoại đã ngắt liên lạc Anh sững sốt một chút Quay đầu nhìn xích phim ẩn thân đứng ở ngoài buồn điện thoại Lại kinh ngạc phát hiện hình ảnh phản chiếu trên mặt kính không phải chính mình Tuy rằng hình ảnh mơ hồ Nhưng thật rõ ràng là bộ dáng một ông già Anh vội đẩy cửa buồn điện thoại bước ra, hiểu được suy nghĩ của anh, xích phim nói ngài Đang bị truy nã cho nên vừa rồi ta dùng thuật cải biến dung mạo của ngài Ta bị truy nã sau chuyện mình là chiến thần Thì lại thêm chuyện này làm cho nơ E B Hành phong thực sự chán phán Vội hỏi có phải cảnh sát nghi ngờ Trần Khải là bị ta giết Không cho dù Trần Khải thật sự là bị giết Với tình huống lúc đó mà nói Anh cũng chỉ là tự vệ mà thôi Đâu ầm ẩm ý đến mức bị tuy nã nghiêm trọng như vậy chứ Ngoại trừ Trần Khải Tối hôm qua cha mẹ nó đã bị giết ở biệt thự Mấy theo dõi quay lại được hình ảnh ngày ra vào đó Là sau khi ngài mất tiếp Nên cảnh sát nghi ngờ Ngài giết người cho hả giận Cho nên Vợ chồng nghị viên Trần đã chết Nương Y E B Hành phong nhớ mày Sự tình càng ngày càng phức tạp Một dân Dân Quy, Quy. Nương Gân dương u vinh quy quy quy quy cảm kỳ quái dội đình tai nạn xe cộ ngoài ý muốn còn có trần khải ngã lầu cuối cùng là anh lâm vào khốn cảnh mưu sát người khác tự hồ ngay từ đầu đã có người dọn sẵn ván cờ bày lưới ra Dẫn anh từng bước một đi vào Vừa rồi ông nội ngay cả hỏi Cũng không hỏi liền lập tức nhập máy Xem ra nương Y e. e B Trạch đã bị cảnh sát theo dõi Nương Y e. e B hàn phong nghĩ nghỉ Lại quay vào buồn điện thoại Gọi điện thoại cho Lâm Thuần Khánh Vì thiên sư đạo trưởng cất cao kia Khánh Thúc là tôi Nghe ra là giọng nói của nương Y E B Hành Phong Lâm Thuần Khánh vội hỏi cậu xảy ra chuyện gì Sao lại bị tuy nã Nương Y E B Hành Phong cười khổ một tiếng Kỳ thật cho tới bây giờ Ngay cả chính anh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Có chút phiền toái nhỏ Hy vọng chú có thể giúp tôi Cậu nói đi Mời chú đến nhà tôi ở bên cạnh ông nội tôi vài ngày Nói với ông ấy dụi phong tốt lắm Bảo ông ấy đừng lo lắng Hết thảy phí dụng ông nội tôi sẽ trả cho chú nương Gì B Hành Phong lúc còn nhỏ tên là Nơn ừ. E B Vậy Phong Ông nội nghe lời Lâm Thuần Khánh nói thì sẽ hiểu được anh không sao Có Lâm Thuần Khánh bảo hộ ở Nơn ừ. E B Chà. Anh cũng sẽ yên tâm hơn Được Lâm Thuần Khánh đáp lại thật sự sản khoái Đừng nói tới tiền, không phải ai cũng tham tiền giống như Trương Huyền đâu. Đường Y I... E B hàn phong nở nụ cười. Nói đến Trương Huyền Còn muốn phiền toái chú chuyển lời cho cậu ấy. Đêm nay 7 giờ tôi sẽ chờ cậu ấy tại một quán ba tên là Tâm. Anh đoán Trương Huyền hẳn là cũng bị người ta theo dõi nghe lén liền thuận tiện nhờ lâm thuận khánh chuyển đạt ngắt điện thoại nương e b hành phong hỏi xích phim tiểu ly có phải cũng đã xảy ra chuyện gì hay không trong nhà điện thoại vẫn đều là hoắc ly tiếp nghe Vừa rồi là ông nội cho nên nương e b Hàn Phong đành suy đoán như vậy Ta không biết ta cảm ứng không được khí tức của nó Khi nơn Y E B Hành Phong bất tỉnh Sức phim từng mấy lần dùng ý niệm liên lạc với Hotly Đáng tiếc đều thất bại Hắn biết con trai mình không có công lực che giấu hành tung cao cường như vậy Khả năng duy nhất có thể xảy ra chính là đã gặp nguy hiểm Người bên cạnh từng người từng người một mất tiếc Có lẽ cuối cùng mục tiêu là anh Nương. Đi B, e. B. Hành phong mờ Mịt đi về phía trước đi Bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của Trần Khải trước khi chết Liền hỏi người nói Ác linh tinh quái nếu không bám thân thì có thể khống chế lối suy nghĩ hành động của con người không? Nếu là ác linh phụ thân Trần Khải, với thể chất cực âm của mình anh hẳn là có thể cảm giác được, nhưng Trần Khải biểu hiện thật sự bình thường. Hơn nữa do ấn tượng ban đầu cùng với sự phẫn nộ làm cho anh không giữ được bình tĩnh mà mất đi sức phán đoán. Cho nên ngay từ đầu anh liền coi Trần Khải là kẻ ác. Cho đến khi nghe xong câu nói mà Trần Khải đã nói trước khi rơi xuống kia. Anh mới giật mình tỉnh ngộ. Có lẽ tất cả những gì Trần Khải làm đều không phải hoàn toàn là chủ ý của nó. Có thể. Nghĩ nghĩ. Xích phim nói bớt quá không phải khống chế. Mà là mê hoặc. Giống như là thuộc thôi miên của con người. Nhưng so với thôi miên càng đáng sợ hơn. Khi mặt xấu nhất trong bản tính của con người bị kích phát ra. Tình cảm ẩn giấu ở trong lòng nó ví dụ như cừu hận cam thù. Thậm chí cả sát niệm sẽ gia tăng gấp trăm lần. Rồi sau đó rơi vào ma đạo. Có thể làm được điều này chỉ có ma. Ma chướng trong lòng người Sau khi tâm ma sinh thành Là có thể hoàn toàn chi phối tình cảm của người kia Thậm chí khi cho rằng hắn đã mất đi giá trị Thì liền thoát ly khỏi thân thể hắn Rồi giết hắn Đương E B Hàn phong rụm mình Anh cũng từng cho rằng Trần Khải đáng chết Sự thù hận kia nói không chừng cũng là tâm ma tác quái Nếu chính mình lúc ấy để nó khống chế được Có thể cũng sẽ trở nên giống như Trần Khải Là ai có năng lực mạnh như vậy Hắn làm như vậy với mục đích là gì Ta không biết cho nên ta mới lo lắng cho tiểu hồ Sức phim do dự một chút Nói không dám giấu diêm nơm i, e B Công Hỏa hồ chúng ta từ nhỏ đều đã có các loại thần lực Thần lực của tiểu hồ chính là thần bảo hộ Bản thân nó không có bản lĩnh gì Nhưng có thể mang đến thần lực hương thịnh may mắn cho những người xung quanh Có nó ở bên cạnh Những chuyện như tu hành pháp lực dù chỉ bỏ ra một chút vẫn có thể đạt kết quả tốt Thời gian càng lâu Hiệu quả càng rõ Ngài có hiểu được ý tứ của ta không? Ta biết Nương Y E B hàn phong xem trương huyền là ví dụ điển hình nhất Ý là nói tiểu ly giống như con số không Thân mình nó không có giá trị gì Nhưng nếu đặt ở phía sau những con số Sẽ biến thành số tiền có giá trị Số không càng nhiều Số tiền càng lớn Đức xác như thế So sánh này thật sự rất chuẩn xác Tiết phim nhịn không được nở nụ cười Chính là ta không rõ Nếu Tiểu Ly có loại thần lực này Tại sao các ngươi còn đem hồn phách của nó cung phụng cho bác đế âm quân Hỏa hồ sau khi sinh ra Các trưởng lão trong tộc sẽ thí nghiệm thần lực của nó Sau đó sẽ chú trọng bồi dưỡng Chính là không ai có thể tính ra được thần lực của tiểu hồ Chúng ta nghĩ nó chỉ là một con hồ ly bình thường Cho nên đành để nó làm tế phẩm Nói tới đây Xích phim trên mặt lộ ra vẻ áy nấy Hồ ly không có linh lực thì cũng không có giá trị sinh tồn Vì sự phát triển hương thịnh của bộ tộc, Những hồ ly như vậy sẽ bị đem đi làm tế phẩm Thân là người đứng đầu bộ tột Hắn không thể làm việc thiên về tình riêng Tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải nhận tâm buông tha sinh mệnh của con trai Chính là sau đó ngươi phát hiện ra khả năng dị bẩm của tiểu ly Biết nó có thể mang đến thịnh vượng cho gia tộc Cho nên mới không tiếc bất cứ dáng nào muốn tìm phương pháp giải trừ thế ước với bắc đế ân quân đúng không? Đ G E B Hành phong không đồng tình với cách làm của ship phim Không có thần lực không có nghĩa là nó không có tư cách sinh tồn Nếu Tiểu Hồ Ly biết mình là bị tộc nhân vứt bỏ như thế này Không biết sẽ thương tâm đến mức nào Bất quá nghĩ đến mình tuy rằng giúp sức phim giải trừ thế ước với âm quân Nhưng cuối cùng Hoác Ly vẫn là bị trương huyền mèo mù với cá rán bắt nó đi làm thức thần Tự hồ như mọi việc đã được định trước Tiểu thần côn nếu biết chính mình bỗng nhiên chiếm được món lợi lớn như vậy Chỉ sợ ngủ đều có thể cười ra tiếng. Trong mắt xước phim xẹt qua sự đau xót Đơn D E B Hành phong đoán rằng hắn đem hồn phách con mình đi hiến tế. Trong lòng cũng không chịu nổi. Hơn nữa hắn đem bí mật quan trọng như vậy nói với anh. Đủ thấy là rất tín nhiệm anh. Liền hỏi ngươi là sợ có người muốn có thần lực của Tiểu Ly Sẽ làm hại nó Xích phim lo lắng lo lắng ngật đầu Lại bấm đốt ngón tay Vẫn là không có manh mối Đơn Ê Ê B Hành phong nói ta nghe Tiểu Bạch nói Trước đông chiếc âm khí rất nặng Nếu Tiểu Ly vừa lúc ở nơi có âm khí như vậy Có phải sẽ rất khó bấm đốt ngón tay để tính toán hay không? Xích phim quan tâm nên bị rối loạn Bị nhắc như vậy liền bừng tỉnh đại ngộ Vui vẻ nói nơn a, e. B Công nói có lý Dù sao hiện tại cũng không có manh mối Chúng ta không bằng đến nơi có âm khí nặng tìm thử xem Nơi có âm khí nặng Ngươi là nói Nghĩa Trang Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.sif